giả thánh yêu tập 67- 154 cùng lúc phát bệnh chú sao thế nà chỉ đứng nhìn chầm chầm cũng không có ý định mua Liền thuận tay ra mời những khách nhân khác Cũng không có đuổi nàng đi Khi dịch đi đám người sôi đẩy Khó lòng nhúc nhích Cảnh tượng càng thêm náo nhiệt Nàng chuyển tầm mắt Men theo mặt đường bước tới Giữa không trung Khói lửa bắn ra bốn phía Tỏa sáng rực rỡ thành đủ kiểu hình dáng khác nhau Tuy đẹp Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt Khiến người ta khó mà bắt lấy được Cái chui của hạnh phúc Khi duyệt ngửa mặt Xòa bàn tay phải ra Giống như những bông hoa tuyết đang nhảy múa trong lòng bàn tay Nhìn kia Trong đám người có người cảm thán, Nhìn xem là đèn lồng nhà ai mà đẹp như vậy Nàng ngước mắt đứng ở một đầu giải phố Đại nhân Nam tử duỗi một ngón tay chỉ lên bầu trời Hắn ngước mắt đứng ở nơi đầu kia dãy phố Một chiếc đèn lồng khổng lồ chậm chậm bay lên giữa không trung Đấy đèn mẫu đơn do 9981 cánh qua kết thành. Ở giữa là cây nến cao ngang một thân người. Trong cánh qua, ánh nến lung linh tỏa quanh bốn phía làm nổi bật cả bầu trời đêm. Ngay sau đó, vô số đèn lồng theo gió đêm lất phất bay lên. Phi duyệt bị biển người dây quanh, một đường đuổi theo dãy đèn lồng kia. Đại nhân, cẩn thận! Đám người bị dây chính giữa lại bị sóng người sau lưng đẩy tới, bước chân lão đảo. Cô già kia cũng không có giải khó chịu. Đầu người nhốn nháo, hoặc như là giận mạng an bài Ở giữa, thủy chung có một sợi dây níu giữa hai đầu, khó lòng tránh thoát Phi việc đưa tay khẽ xoa bãi dai bị đụng đau Trong một loạt tiếng ra hô chà hàng Trong tiếng hò hát tiến tới dưới dạy phố Ánh đèn mờ ảo bốn phía, nàng bỗng nhiên quay đầu lại Trông thấy một sự mặt lạnh lùng mà quen thuộc Nam tử đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời Đốm lửa rực rỡ khiến gương mặt ấy như gỡ bỏ mấy phần tàn khốc Có người trong sâu như hồ nước, nơi khóe mắt kéo ra. Nàng hoàn toàn kinh ngạc, theo sống người đứng nguyên một chỗ. Tầm mắt cô già kiết lướt qua một thân ảnh quen thuộc, vừa mới quay đầu lại thấy nàng đã xoay người, ăn giận nam trang, như để lại một bóng lưng, mới nhìn qua cũng không dám khẳng định. Dược gì? Hắn gọi lớn thành tiếng, đối phương thế nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không quảng hốt. Cô giả kiếp lòng cảm thấy nghi ngờ, muốn đuổi lên trước là bị dân chúng dây ở giữa. Nam tử bên cạnh khẩn trương đuổi theo bảo hộ hắn chu toàn, phi duyệt giấc dạ xông ra, bị đám người bên cạnh thành lên đâm phải, nửa thân người ngã ngược ra sau, cô mặt nhỏ nhắn, kinh quản cũng thốt nhiên lộ ra. Cô giả kiếp trừng lớn hai mắt, lập tức phản ứng, hai tay muốn dạy đám người ra. Duyệt nhi! Duyệt nhi! phiêu diệt đầu dai miệng cưỡng đứng dựng gót chân rồi hướng về phía ngược lại chạy đi nàng chạy trối chết đầy hốt quảng cùng khẩn trương khiến cô gia kiếp càng thêm chắc chắn cái nhìn vừa rồi khó khăn lắm mới đuổi ra đến nơi lại phát hiện cô gái đã chạy đi thật xa rồi những người theo sau bị kẹt lại giữa biển người không thể nhúc nhích trước sau chật cứng không có mục đích chỉ muốn trốn khỏi người đang đuổi theo đằng sau phi diệt không chút do dự chạy vào trong một cái hẻm nhỏ Cô giả kiết theo sát phía sau Trên không trung khói lửa dẫn qua lại như vậy mọi người đều đổ sôi ra ngoài Trên đường phố chỉ có một trước một sau Nhất nhất truy đuổi Hắn chạy nhanh như gió Thật sự muốn kéo nàng trở về Lòng ngực ẩn lên đau đớn tịch mịch Còn chưa kịp lấp đầy Lại thấy nàng đã đi xa Chứ dù nói gì Cũng không thể buông tay ra nữa Phi Duyệt chạy trốn quá nhanh Nơi hóc mắt bị gió lạnh rót vào Chua sót, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ bất ngờ gặp lại cô giả kiết như thế. Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi, vì sao còn muốn đuổi đến tận cùng không buông? Xoay người chạy vào một góc ngoặt, một con đường chia làm hai lối riêng rẽ. Phi duyệt tùy tiện chọn bên trái mà chạy, thân ảnh nàng vừa biến mất, cô già kiết cũng đuổi theo tới. Cũng vẫn là hai lựa chọn khó khăn như vậy. Hắn đứng tầng ngân trước ngã ba đường, lại phát hiện không có cách nào lựa chọn được. Đáy lòng lập tức trống rỗng. Cái loại vui mừng mất đi rồi lại tìm được đó còn chưa kịp tới, đã bị dập tắt hoàn toàn. Phong Phi Duyệt phát hiện phía trước lại là một ngõ cục. Ánh mắt trong chờ nhìn quanh hai phía. Nhà nhà đều khác chặt cửa chính, khó khăn lắm mới tìm được một khoảng sân nhỏ quan tàn. Nàng đặt hai tay trước người, không cần tốn bao nhiêu sức, liền đẩy tung cánh cửa kia ra. Xoay người lại, dùng lực chống đỡ Khe cửa sau lưng Từng ngụm, từng ngụm, thở dốc Cô già kiết hồi lâu không thấy đuổi theo Đúng như lúc nàng định mở cửa đi ra Lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân Dội dã chạy tới Âm thanh gian rộng nặng nề Xuyên qua kha hở Toàn thân phi duyệt căng thẳng Khăn ra sức tăng thêm lực đạo chống đỡ Cô già ký xuống một đường Cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu Mà đây lại là một cái ngõ cục Hắn giật mình đứng sửng sau một chỗ Trong lòng đã hiểu rõ, hắn lại một phen đánh mất nàng rồi. Dán trường đi sang phía bên cạnh, thân thể khẽ nghi một cái, tựa lên cánh cửa gỗ tan quan đằng sau. Phi duyệt chỉ cảm thấy bất thình lên xuất hiện một lực đạo giống như muốn phá nát cánh cửa vậy. Toàn thân nàng bị đẩy lên trước một bước, hai tay dùng sức chống đỡ phòng trường hợp cánh cửa bất ngờ bị đẩy bật ra. Bên kia cánh cửa. Cô giả kiếp cũng chẳng bận tâm đến Bụi bầm bám đầy bên trên Hai chân bỗng nhiên vô lực Cả người theo cánh cửa mềm nhũng Bệt xuống đất Cách một khe cửa mỏng manh Phi duyệt quay đầu nhìn lại Hoàng đế không một chân lên Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống Dừa dặn rơi vào đỉnh đầu hắn Đầu gối nhẹ không Phi duyệt giống hệt như hắn Lại ngồi bệt xuống đất Lưng tựa lưng chỉ cách một cánh cửa Ngữ điệu hoàng đế xa xăm vô lực Âm thầm mang theo cô tịch không lời nào tả hết, hắn khẽ ngửa đầu lên cao, mái tóc tháng loạn phía dưới sơ lên đầu dài Duyệt nhi, ta cảm thấy cách nàng rất gần. Khi duyệt mơ hồ dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng nam tử truyền tới, chân thật như vậy, giống như chính mình được rút vào trong một quỹ tay hữu lực. Đôi chân tông lên, nàng quanh tay gắt gao dòng lấy thân mình thật chặt, quanh thân rát lạnh, cả hàm răng cũng đang rung rẩy Cô giả kiếp cũng không biết có người sau lưng Trên bầu trời phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn mà mình sớm trong tối ngấu Hắn khẽ động môi mỏng Khóe môi miếm thành một đường thẳng Chua xót Nàng ở đâu Ta không ngờ tới Vừa buông tay một cái Liền không thấy nàng đâu nữa Vì vậy cũng giống như hắn Khuôn cầm ngỡ cao hiện ra một đường công bi thiết Chỉ là Vừa buông tay thôi sao Là chàng buông tay quá nhanh ta căn bản đến cơ hội trở tay nắm lấy cũng không có. Nàng nín thở, dùng sức đè nén âm thanh ngạc ngào sâu trong đáy lòng. Sẽ không ai ngờ được rằng, hoàng đế quyền triệu tôn quý khiến người ta kính ngưỡng. Giờ đây lại hồn siêu phách lạc, giấu mình trong con hẻm nhỏ không một bóng người như thế này. Ta biết, ta biết nàng vẫn luôn trách ta. Là trống phụ lòng tin tưởng của nàng. Cô giả ký siết chặt nắm đấm tì tráng lên trên khung cửa. Phi huyệt hung hăng cắn chặt răng, một giọt nước mắt rơi xuống mua bàn tay. Hắn thừa nhận rồi. thốt nhiên lại cảm thấy có phần buồn cười, lẽ nào trước đây vẫn còn trong mong điều gì hay sao? thân thể chống đỡ không ngừng run rẩy nam tử lộ ra vài phần kỳ quệ. Mặc dù kế hoạch ban đầu xảy ra bất trắc, mặc dù là bị tình thế ép buộc. Nhưng lúc nên đối mặt với nàng, hắn chung quỳ vẫn có ái nấy Hôm nay, từ đáy lòng bật thốt ra một câu cảm khá như vậy, lại bị phong phi dự hiểu thành một tầng ý nghĩa khác. Giữa hắn và nàng, cách nhau đâu chỉ là một cánh cửa. Không dễ dàng gì mới gặp được nhau, rồi lại gì hiểu lầm. Thêm một lần nữa, không thể không cách rời. Cách nhau găng tất, hai trái tim đồng thời bị bớt ngạc. Phi duyệt sợ phát ra âm thanh Chỉ đành phải dùng một tay bấu chặt nền đất Ngón tay đâm sâu vào trong bùn đất móng tay bén nhọn không ngừng dùng sức Cường ngạnh đoạn tuyệt Hai người đồng thời phát tác Đau đến này So với bình thường còn nhức nhối hơn mấy phần Một trái tim giống đã đầy rẫy thương tổn Không thể chịu đựng được dày dò này Bị xé toạt chia năm xẻ bảy Tiếng thở dốc của cô giả kiết Truyền vào tay không phải duyệt rõ mồn một Hắn muốn dùng nội lực đè nén đau đớn này xuống Nhưng thật không ngờ vừa mới giận lực Thốt nhiên lại đau đến khí lực Để dơ tay lên cũng không có Hắn nhớ đến lời mạch thần lại từng nói Cố gắng nhắm mắt lại tĩnh tâm Sau đó muốn không nhớ đến nữa Là phát hiện từng trận đau nhức tựa hồ càng thêm kịch liệt Đúng rồi Không nhớ đến làm sao có thể đơn giản như vậy bất động, hắn biết cái bệnh tim này qua một lát là có thể dần bình ổn trở lại. Phi Duyệt đè thấp đầu, mồ hôi lớn, chừng hạt đậu theo sóng mùa chảy xuống nầu gối. Nàng đưa tay lau đi, nhìn một chút nữa, đau đớn này sắp sửa tán đi rồi. Tự hồ qua một lúc lâu, đau đớn nơi lòng ngực mới dần áp chế xuống, toàn thân ướt đậm, chắc hẳn đã đổ mồ hôi lạnh đầy người. Hoàng thượng Hoàng thướng! Đám người bị mất dấu đã tìm được đến đây, thấy hoàng đế ngồi dưới đất, có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm Khi duyệt nghe thấy nam tử thở dài một tiếng, rất khẽ, như cánh lông vũ rơi xuống đất, mang theo vài phần bất đắc dĩ, tự hồ đến mong muốn được tạm thời một mình một chỗ cũng là hy vọng xa vời Tiếng bước chân đám người dồn dập, hoàng đế muốn đứng dậy, nhưng không ngờ hai chân mềm nhũng, vừa mới ngồi dậy, lại lão đảo ngã trở về. Sau lưng, rầm một tiếng đập tế, chỉ thiếu nước không có đánh vợ cánh cửa Nàng cả kinh, đầu đổ đầy mồ hôi, có người tiến tới đợi hoàng đế đứng lên Hoàng thượng thuộc hà đáng chết Cô giả kiết khoát khoát tay, nhìn ảnh đèn dẫn y nguyên bên ngoài Trở về thôi, chuyến này không thể để lộ tương tích tiếng bước chân càng lúc càng xa, phi duyệt không dám mở cửa ra Cho đến khi động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không còn nữa, nàng mới kéo khe cửa ra một cái, thận trọng ló đầu ra ngoài. Cô giả kiết đã đi xa, nàng quay đầu khép cánh cửa lại, mang theo con đường lúc đến lặng lẽ trở về. Bởi vì lúc nãy chạy trốn quá gấp, cho nên lúc trở về phải tốn rất nhiều tinh lực mới tìm được đường cũ. Lúc trở về hỉ dược lai cũng đã khá khuya rồi. Thẳng vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ còn chưa mở cửa ra, liền bị một cổ trưởng phòng đẩy cả người vào bên trong. Phi Duyệt cũng không kinh quản, không cần quay đầu lại, cũng biết là ai. Đã đi đâu? thất Duyệt ép lên trước, trở tay đóng cửa lại. Tùy tiện đi ra ngoài một chút. Phi Duyệt xoay người, ngồi xuống bên cạnh. Mắt nàng sao lại đỏ như vậy? Hắn nha mắt nhìn lại, sắc mặt có chút không vui, cả người đã dựa lại gần. Phi Duyệt đưa tay xoa xoa khóa mắt, không muốn tiếp tục đề tài này. Đã trễ thế này, ngươi vì sao còn chưa ngủ? Chợ cô á! Kẻ thù của ta như như vậy, không có cô ở bên cạnh canh chừng, ta sao có thể ăn ổn ngủ yên? Thất vệ dương tay chống lên gò má. Phi Duyệt khẽ nhấp ra, khóe môi vô thức công lên. Không ngờ, ngươi cũng có lúc sợ hãi. Thích vệ lắc lắc đầu, giả mặt cực kỳ nghiêm túc, cánh mô mờ ám hiện ra mênh mang. Gương mặt tuấn tú nhẹ nghiêng, mang theo vài phần diêm dúa mị hoặc, lộ ra một loại đầu độc, khó nói thành lời. Năm ngón tay thon dài nâng lên, ngón trỏ khẽ lướt qua bên má nàng, sau đó nhấc khuôn cầm tinh xảo của phi việt lên đưa mắt nhìn ngắm. Ta chẳng có gì phải sợ cả, chỉ là theo thói quen mà thôi. Nàng dội nuốt nước trà trong miệng xuống, trợn tròn hai mắt, thất duyệt không cho nàng cơ hội nói chuyện, nhẹ buông tay, tỳ khủy tay lên trên bàn Bây giờ mới phát hiện, thói quen thật sự rất đáng sợ, nếu ngày nào đó cô không có ở bên cạnh ta. Ta sợ là, ngay cả ngủ một giấc ngon lành cũng không được nữa. Khi duyệt xoay tròn chán trà trong tay, tối nay thất duyệt tự hồ có chút kỳ quái. Nàng dừng động tác trong tay, quay mặt sang nhìn hắn. Hoàng tôn, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt của hắn sáng lên, tiếp theo bật cười. Đù cô đấy, mấy tháng này không thấy cô mở miệng, gọi ta một tiếng hoàng tôn. Bây giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Xem ra, nữ nhân quả thật rất dễ mềm lòng. Hắn đứng lên, một tay hất áo khoát ra. Hôm nay không làm khó dễ cô nữa, nghỉ ngơi sớm đi hắn bước ra ngoài dài bước người canh giữ bên ngoài liền mở cơ ra phi duật trừng mắt nhìn hắn ném chén trà trong tay tới bị hắn dễ dàng tránh được thức dậy như người sang giọng nói lần nữa trở nên mông lung mờ mịt nếu như có một ngày cô thật sự không ở bên cạnh ta ta thà là phá quỷ cũng sẽ không để cô trở về phi duật chỉ kịp khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn thì nam tử đã bước ra ngoài Ánh mắt nàng tìm kiếm trên mặt bàn một dòng, dứt khoát đem bình trà ném luôn ra. Khốn kiếp! Đây không phải là ép mình mắng người sao chứ? Sứ men xanh đập lên mặt tường tạo thành dãy nước động, theo góc tường kiều diễm biến thành cảnh sắc hư ảo. thất vệ nghe thấy tiếng đồng sau lưng, gương mặt cường ngạo bất tuân có hơi quà quản, khóe miệng nhàn nhạt khéo ra, màu sắc quyết lệ không tài nào nắm bắt được kia, liền biến thành sâu bi nhàn nhạt, bao phủ quanh gương mặt tà miệng. Ngửa mặt nằm trên giường, bóng đêm nhô lên cao Nàng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được Tự như ý trời trêu ngươi Căn phòng của Phong Phi Duyệt lại vừa dặn kề sát dách phòng cô giả kiếp Mà bên còn lại, chính là phòng của thất duệ Giữa hai chiếc giường hẹp, cách một cách tường Nàng tự đôi tay sau gáy, ánh mắt vô hồn Hẻ thở dài một tiếng, cô giả kiếp nhỗ người dậy Con người như loài thú săn hướng quanh bốn phía nhìn lại Hắn dường như nghe thấy âm thanh của Phong Phi Duyệt, rõ ràng như vậy, như ẩn, như hiện ngay bên cạnh mình. Gió đêm xuyên qua cửa sổ chưa khép, không kiên nể gì mà thổi vào, hắn lại nằm trở lại giường, cũng như nàng cả đêm không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Phi Duyệt thức dậy rửa mặt. Căn phòng ngày hôm trước nàng đi ngang qua, hai đại hắn khen giữa bên ngoài đã không còn ở đây nữa, chắc đã trả phòng rồi. Nàng đi tới trước phòng thất vệ. Giờ tay lên gọi nhà máy tiếng, thấy không có tiếng trả lời, định đẩy cửa đi vào, bên trong không một bóng người. Đang bực bội, một nam tử từ bên ngoài đi vào. Đường chủ! Người đâu rồi? Khi dự chuyển tầm mắt từ căn phòng vắng thanh sang người mới xuất hiện, hắn cúi thấp đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Đây là danh sách hoàng tôn báo thuộc hạ giao cho người. Nàng đưa tay nhận lấy tuy có bài xích nhưng hai tay vẫn mở nó ra rừng cây đông giao giờ thình ám sát đối phương là ai bẩm đường chủ là một gái quan lại đã hui ẩn theo tin tức đăng tin trong thời gian hắn nhậm chức ở huyện tàu dương nổi tiếng là một tham quan lần này cáo lão về quê tùy thân còn mang theo mười rương bảo vật đầy tràn phong thư trong tay bị gấp lại rồi nhét vào tay áo Phi diệt khẽ vứt tay một cái, bảo hắn nuôi ra. Trong rừng cây đông giao um tùm, từng cây dương cao chọc trời, gốc cây xù xì lớn chừng một thân người. Phi diệt đứng trên một thân cành dẫn chải, sau lưng rải rác hơn mười tên sĩ tử. Gió nhẹ lướt qua, lá cây rung lên xào xạc, kèm thấy tiếng gió ngựa đột nhiên truyền tới khiến người ta đinh tai nhức óc. Xe người chậm rãi tiến từng bước một tới. Một đôi đồng tử sắc nhọn xuyên ra rừng cây xanh kín tầng tầng, nhìn về đằng xa. Sau lưng, ánh mắt của đám sĩ tử kia vô hồn, chỉ nhất nhất hành động theo phong sư duyệt. Nàng vòng một tay qua thân cây, ngồi xổm người xuống, vạt áo màu đen phiêu giật rơi xuống, ngón tay thon dài kéo chiếc mạng che mặt lên, dẩn sức chờ phát động. Xe ngựa càng tiến đến gần, nàng ngưng mắt nhìn lại, có chút kinh ngạc, hai tên nam tự ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu kia, không phải là hai thú dễ canh giữ trước cửa căn phòng nhà trọ lúc trước sao? khi Việt nắm chặt dây roi da trong tay, mái tóc búi gọn sau gáy bị rơi xuống một nhánh, ngẫm nghĩ một chút cũng liền hiểu ra, đề phòng nghiêm ngặt như vậy, hiển nhiên là cái gật dây đằng sau rất có thế lực. Xe ngựa dần dần tiến lại gần. Âm thanh bánh xe nghiến qua các vàng đất đá Trên mặt đường truyền vào tay Cái miệng nhỏ nhắn độc khẽ Một, hai Hai người trên ngựa hô lên Tuấn mã dưới thân lập tức rướng thẳng hai chân sau Hai tay thích chặt dây cương Sau đó mới dừng hẳn Trong kiểu có người dán lên một góc rèm Có chuyện gì? Bấm tổng quảng Phía trước có chút khác thường Tuấn mã dẫn đầu lưu dài sau dài bước Một nam tử trong đám rút túi giải dắt ngang hông ra, dùng cánh cây lên một cái, bột thuốc ở bên trong bị dung thẳng ra đằng trước. Mọi người dương mắt nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy rõ rừng cây um tùm. Thân cây hai bên đều bị một dây sắt cực kỳ nhỏ trói ngang. Nếu vừa rồi không phát hiện ra, chắc chắn đã bị rơi vào bẫy ngã người đổ ngựa. Phi duyệt chờ đúng thời cơ, hướng ra sau lưng phất tay một cái, cành lá phát ra vài tiếng lay động rất khẽ. Đám sư tử bị khống chế từ góc tối hiện ra đồng loạt tấn công lên trước. Không ngủ, bảo vệ chủ tử. Hai nam tử rút đại đao dắt trên y ngựa ra. Đám suy tử áo đen liều mạng xông lên, cũng chẳng thèm đếm sẽ tới sống chết của bản thân. Trường kiếm dính đầy máu tươi. Khi diệt vừa nhìn hai nam tử kia, liền biết bọn họ không phải hạng tầm thường. Gió tông hiển nhiên tuyệt thế. Lúc rút đại đao trong tay ra, dòng bạt trên lưỡi đao kịch liệt đụng vào một chỗ, kiếm khí bắn ra tán loạn, dứt khoát chém đứt một khúc cây cứng cáp, đứt tành hai nửa thật khiến người ta phải kinh hãi đám sư tử cùng hai nam tử kia, giao đấu phi duyệt lạc định hai chân thì dậy tiến lên chạm mặt bị nàng dung dây roi trong tay ra, dục, roi da kia xoay tròn mấy dòng, đầu roi phát ra âm thanh gian dội, một thân hình diễm lệ thoáng qua, đám người tiến lên ngăn cản bị đánh đến trẻ da sứt thịt phong dần như biến đổi lãnh phong cuồn cuộn kéo tới phi duyệt lắc mình một cái hai tay ngăn cản trước mắt sau khi khói chiều trong mắt rút đi, nàng định từng bước ép sát lên. Nam tử trong kiểu quay sang người bên cạnh mở miệng xin phép. Chủ tử để thuộc hạ ra ngoài xem sao. Không cần. Hắn chung tay một cái, màn kiểu rủ xuống da kính trong mắt, cũng không nhìn thấy rõ người đến là ai. Rẫm muốn khiến cho bọn chúng một đi không trở về. Nam tử bên cạnh yên lặng, thấp thởm nhìn hắn một cái, sau đó không lên tiếng nữa. Phong Phi Duyệt dắt trường tiên lên Rất ít người điều khiển được ra da trong tay đi luyện như nàng Lực đạo bay ra ngoài Nguyễn chuyển như loài rắn Sau khi kéo thành một đường Hướng về phía người trong kiệu phóng thẳng tới Bên ngoài màn kiệu mềm mại Là một chuỗi châu ngọc rực rỡ đủ màu sắc Dẻ yên tĩnh đung đưa theo gió ban đầu bị xé dở Biến thành chuỗi hạt châu đứt dây Rào rạt rơi xuống da đập vào xe ngựa Sau đó nở hoa kiều diễm dưới mặt đất Đầu roi nhấc màn kiểu lên, lộ ra đôi chân thon dài ở bên trong. Nàng dự định dùng sức, đầu dây kia lại bị đối phương nắm trong tay, dững những dàn vàng, vàng. Nàng thu hai tay lại, đối phương thế nhưng cũng không cho nàng cơ hội. dây roi bị kéo qua, ngày tiếp đó cả thân thể nàng cũng bị kéo lên vài bước. Mắt cá chân phong phi dược dùng lực, đem dây roi quấn quanh cổ tay mình hai dòng. Hai người ai cũng không chịu buông tay, thủy chung duy trì tư thế như vậy. Bên cạnh, có tử sĩ trong lúc chém giết bay tới đụng trúng, dương tay nếu lấy màn kiệu. Rọt một tiếng, tên kia ngã xuống cạnh xe ngựa, giữa khoảng cách mông lung, rõ rõ ràng ràng. Phong phi duyệt lạnh mắt nhìn đi, là chạm phải đáy đầm tỉnh mịch màu hổ phách kia. Trong mắt như vậy, thiên hạ chỉ có một người. Cô giả kiếp cũng giật mình không nhẹ, bàn tay nắm lấy thật chặt. Hắn hận không thể kéo nàng ngay vào trong ngực. Phi duyệt cưỡng bắt chính mình trấn định, Nàng đeo chiếc mạng che mặt, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cô già kiếp quét tầm mắt qua đóng quan tàn dưới mặt đất, sắc mặt ngương trọng, giọng nói khó có thể tin. Duyệt nhi, nàng gì sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới chiếc mạng che không còn thần sách. Tàn nhẫn, hai mắt phi duyệt bị thiêu đốt đến nóng rảy, thanh âm đầy phẫn hận. Ta chỉ là một nữ lương, không gì gian sơn. Không gì xả tắt, ta chỉ muốn yên ổn vì chính mình mà sống. Đốt ngón tay hoàng đế dùng sức nắm lấy dây roi đến cắn bệt. Cùng ta trở về. Khi việc hừ lạnh, khóe tiện bỗng nhiên kéo ra. <cười> Đã ném đi rồi, hà tất phải sinh lòng thương hại. Càng thể hiện ra bộ dáng như vậy, ta càng kinh thường. Chứ tình bây giờ, ta càng không dám tiếp nhận. Cô già kiết nhìn người con gái kề ngay trước mắt mình. Hờ hững của nàng, xa cách của nàng đều kéo khoảng cách chỉ có mấy bước chân này càng thêm xa hơn. Phi Duyệt dứt khoát, đối diện. Sau khi nhìn thấy hoàng đế, nàng liền hiểu ra mình đã trúng ghế rồi. Cái gọi là tham quan chỉ là để ngụy trang. Chỉ có điều, thất vệ gì sao phải làm như vậy? Lẽ nào hắn muốn bọn họ tự tránh giết lẫn nhau? Hoàng đế ngồi đó không phòng bị, lực đạo trên tay đột nhiên bị thu hẹp. Phong Phi Duyệt còn chưa kịp buông tay, Cả người đã giọt lên trước. Ngàn hồng đột nhiên truyền đến một hồi căng thẳng. Nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy thất vệ chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cánh tay vẫn chạy quấn quanh eo nàng, ngón tay thoang dài chế trụ cổ tay, dây roi bị buông lỏng rơi xuống đất. Cô rời đi trước đi. cái duyệt vừa đứng vững dùng sức muốn tránh ra. Đây không phải là nhiệm vụ người giao phó sao? Vì sao phải rời đi? bước lẩm nhẩm cho ta đi mau, đi mau. Bàn tay thất vệ đặt sau lưng nàng đẩy một cái, cô giả kiết ném nửa dây roi trong tay xuống, người cũng đã nhảy ra khỏi xe ngựa. Cô rời khỏi đây trước, ở chỗ cũ chờ ta. Thấy hai người bọn họ có khứ chi thân mật như vậy, hoàng đế trong cơn giận dữ bước nhanh lên trước. Dược nhi, theo trọng trở về, rất nhiều chuyện ta phải chính miệng giải thích cho nàng. Thất vệ ngăn cản bên cạnh, khí thế không cho ai đến gần. Gia mặt mang theo dạ phần mỉa mai. Có nhớ lúc ở Lạc Thành ta đã từng nói gì không? Lần sau gặp lại, ta liền muốn cả người nàng ta. Lời nói trong miệng nam tử làm người ta không thể không nghĩ ngợi. Cô giả ký siết chặt nắm đắm, hai mắt như ngọn đuốc, đồ khí không cách nào che giấu được. Phi Việt đứng bên cạnh, không mở miệng cũng không phủ nhận. Bầu không khí mập mờ như vậy. Thức vệ dùng thân thể mình ngăn cản trước mặt, ánh mắt đầy khẩn trương. Đi! Nàng lập tức quàng hồ, chân vô thức lui về phía sau. Duyệt Nhi, cùng ta trở về. Cô giả kiết tiến tới gần, trong mắt vẫn có chờ đợi. Thân thể cao lớn của thích duệ bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của nàng, thanh âm tà mị chui vào trong tay. Cô còn muốn bị đầy ái thêm lần nữa phải không? Hay là muốn trở về cái hoàng cung tối tầm không có ánh sáng đó? Vé mắt! Phi duyệt chua sót, lướt qua cô già kiết một cái, xoay người chuẩn bị rút lui. Cẩn thận! Hai chiếc kia gần như là đè ép bật ra giữa cánh môi cứng rắn, khô khang mà lại đầy thâm tình. Ngay cả nàng cũng không phân định nổi là đang nói với ai. Bóng lưng cảnh giác của thất duệ có hơi ngẩn ra. ta biết! Cô già kiết thấy nàng thật muốn rời đi, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Muốn tiến lên! Khi được thế nhưng chỉ lưu lại một bóng lưng tịch mịch cùng một câu giao hẹn với người khác. Ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Thất vệ không tự chủ được, kéo cong khóe môi không phải đắc ý mà là phát ra từ đáy lòng, chân chân thật thật. Quảng đế trơ mắt nhìn nàng tu người đi, thậm chí cũng không quay đầu lại một lần. Ông Phi Việt trở về phân đạt của độc bộ thiên ngang, đã hơn nửa ngày trôi qua, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng thích vội đâu. Mặt trời sắp lặn hắt ra tia nắng cuối ngày, tà dương quét tới, sáng chiều như máu, hơi ấm phả ra nhuộm đỏ một thân trắng tinh trên người nàng. Hoàng Tôn Từ xa, truyền đến tiếng thông báo khẩn trương. Phi Việt tiến lên chỉ thấy thích vội đang đi lên trước, toàn thân không có vết thương nào to tác, tay trái nắm chặt, vết máu đỏ thẳm từ lòng bàn tay chảy ra. Nhỏ xuống nền đất sáng bóng tinh tương Ngươi làm sao vậy? Nàng đi lên trước May mà ngoại trừ bàn tay không có trọng thương Sắc mặt thức dây cũng không được dễ nhìn Có chút âm u phi dụ cho người đem nước sạch băng giải Tới sau đó để hắn ngồi xuống một bên Dùng sức quấn quanh một chỗ Nhìn kỹ rồi mới phát hiện chỗ bị thương Là ở gan bàn tay Nàng mở 5 ngón tay của hắn ra Trước tiên dùng khăn ướt xử lý sạch miệng vết thương Băng dạy trắng kinh giờ mới quấn lên liền bị máu tươi thấm ướt Nàng cũng không hỏi hắn Vì sao mà bị thương Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng Hai người đối đầu Sợ là không liều mạng đến ta chết người sống Sẽ không ai chịu từ bỏ ý định Thất vệ thấy nàng có tâm sự trong lòng Khẽ động ngón tay một cái Chầm chậm cong lên Giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn Đang dội dàng băng bó kia trong lòng bàn tay mình Phi dịch ngẩng đầu lên lý nhìn một cái Sau đó đẩy tay của hắn ra Tiếp tục động tác đang làm dở, vừa mới quấn lên một vòng, nam tử lại không đứng đắn, nàng dứt khoát gõ lên lòng bàn tay hắn một cái. Thức duyên bị đau, hoang ngoãn bỏ tay ra. Chỉ là văn bó đơn giản, động tác của nàng hiển nhiên lại dụng về. Khóe miệng nam tử mỉm cười, ngón tay lại cong lên lần nữa. A. Phi dịch dấu dỗ hai tay mấy cái. Tự mình buộc lại đi. Thức vệ giơ băng giải lơ lửng dưới gan bàn tay lên, cư mặt tuấn tú cười khổ, đưa tới trước mặt nàng. Ta bị thương rồi. Nhưng ta lại thấy ngươi không có nửa điểm bộ dáng của người bệnh. Phi Việt trừng mắt nhìn hắn, nhìn sừng mặt ngang tàn bất cần của hắn, đối diện ba lần bảy lượt, cuối cùng vẫn phải xoay người, cầm băng giải chỗ gan bàn tay hắn buộc lại. Thức vệ nhìn nàng rủ hai mắt xuống, ít nhất là do lúc này. Nàng là toàn tâm toàn ý đối đãi với mình Đúng rồi Ta sao cô lại đến đông dao phi dựt nhíu mày Ngón tay bị hắn nắm chặt Không phải mệnh lệnh của ngươi Thất vệ đứng dậy Lòng ngực nhấp nhô bất định mang theo cảm giác Bị đè ép tiến lên trước Mệnh lệnh của ta Nàng rút tay về Lấy phong thư giấu trong tay áo ra Gương mặt anh Tuấn của thất vệ giống Đang đầy vẻ bẩn cợt lập tức trở lạnh Dùng một tay mở lá thư ra Ánh mắt sắc nhọn quét qua, thân sắc âm u. Đây là kẻ nào đưa cho cô? Đông tính. Phi Duyệt tự biết có người động tay động chân, mà ở trong độc bộ thiên nhai kẻ gây khói dễ cho mình. Người đầu tiên nghĩ đến chính là kẻ đó. Thức Duyệt xem xét tỉ mỉ lá thư trong tay, con một gối lên, sau đó đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Cô cũng thật là đầm, bút tích của ta cũng không nhận ra sao. Nàng dư một tay hất khủy tay của hắn ra, thuận miệng trả lời. Ta hà cưới gì phải nhớ bút tích của ngươi. Thân sắc thức vệ có chút mất mát, trong nháy mắt khô phục lại bộ dáng lúc trước. Ngù ngốc! Thiêu việc vốn còn ấy nấy trong lòng, bây giờ thấy hắn chửi mình như vậy cũng lập tức hùng hồn. Ngươi sao lại thuận mờ mắng chưa người khác? Tâm tình của hắn bỗng dưng tốt lên cũng không lập tức truy cứu chuyện lá thư. Lần này tới đế đô, sự tình can hệ trọng đại, ta sợ hoàng đế để để mắt đến chúng ta. Ngươi dội dã lên đường, rốt cuộc là di chuyển gì? Phi dược học theo bộ dáng của hắn có hai chân lại, nghiêng người tựa vào một bên hành lang. Võ lâm chí tồn, vì thống nhất võ lâm mà đến. Hai tay hắn phủi chút lá dụng rơi trên đầu dai. khi dược dòng hai tay trước ngực. Ánh mặt trời tầng tầng lớp lớp đang xen mang theo sắc thái chiều diễm. Nàng sớm nên nghĩ đến, thất vệ cùng cô giả kiết hẳn là cùng một loại người. Sinh ra đã vì chinh phục mà không ngại chém giết. Thấy nàng không nói thêm gì nữa, hai tay nam tử đùa nghịch bức thư trong tay, trong miệng tựa như có lời muốn nói. Do dự năm lần bảy lượt, khi duyệt thủy chung quay mặt về phía hắn, tâm sự nặng nề. Thất vệ biết trong lòng nàng có điều giếng mắt, sau khi đứng dậy quay đầu lại nói. Đi thôi! Ở cái nơi tồi tàn này, còn gì nữa mà ngắm nghĩa? Nàng ẩn ra thu hồi tần trí, lanh lẹ đứng dậy, đi theo sau hắn. Chuyện lá thư, gần như không tốn chút khí lực liền tra ra rõ ràng, kẻ đứng đằng sau giao phó chính là tên tả môn chủ kia. Thất vệ biết, ân quán như bọn họ, hạ lệnh trách phạt 50 roi, còn chuyện sống hay chết thì tùy thiên mệnh. rờ lặng về phía tây chiếm giữ một nửa khoảng trời. cô già kiết đứng trên đài cao nhìn ra đằng xa. hoàng thượng. hắn xoay người nóng dừa hỏi. ra thế nào rồi? bóng hoàng thượng thuộc hạ một đường theo dõi nhưng một đại hán quỳ một chân dưới đất đầu hạ xuống rất thấp. vẫn vẫn bị mất dấu. ánh mắt cô già kiết ảm đạm vẫn đứng nguyên vị trí lúc trước ngoái đầu nhìn lại. Hoàng tôn của độc bộ thiên nhai, muốn tìm được hành tung của hắn dễ như vậy sao? Hoàng thượng, thuộc hạ truy xét được sắp tới trong võ lầm có một thịnh hội lớn, đến lúc đó, độc bộ thiên nhai chắc chắn sẽ xuất hiện. Cô già kiếc chống một tay lên trán, nửa người trên hơi cúi xuống, bóng lưng trong đêm tối hiện ra chút hoàng du khó có thể dự liệu. Hắn phất tay một cái, ý bảo đám người lui ra toàn bộ. Bao nhiêu lần lướt qua nhau đã khiến cả tâm và thân hắn mệt mỏi, khó lòng ứng đối. Dù mất rồi, muốn tìm trở về sao mà khó khăn như vậy? Cẩm sắc qua niên thùy dư độ, cả đời này, một thân một mình, cô cô độc độc, cho dù giành được cả gian sơn, tim thế nhưng vẫn là trống không. đại hội võ lâm tổ chức trên đỉnh một dãy núi nơi này cách đế đô khá xa lại không nằm trong phạm vi cai quản của triều đình nhưng sĩ giang hồ không chịu được trói buộc muốn đến đây trải qua những ngày tiêu du tự tại nhàn hạ thích ý đoàn người phong phi duyệt cùng thích duệ tất cả đường dài chạy tới nàng không thích ồn ào náo nhiệt sau khi gặp qua lão trang chủ của gia trang này liền lưa lại châu thúy uyển yên lặng chờ đợi võ lâm thịnh hội tổ chức vào ba ngày sau Mặt bộ nam trang trên người, xa xa dào dào càng thêm thuận tiện. Bước chân chậm rãi dạo trong giường, là chạm mặt một tên nam tử, hất hờ hất hải chạy tới. khi diệt nhìn kỹ, thấy là tên người hầu của thất duệ Gấp gáp như vậy làm cái gì? Nam phủ phủ đầu dai, lên tiếng. Đường, đường chủ! Nam tử cúi đầu ta mắt không ngừng xoay quanh bốn phía, hai tay đặt trước người mất tự nhiên rụt ra sau. Phong Phi Duyệt nhảy bén bắt được động tác của hắn và mắt. Ngươi cầm thứ gì kia? Không có gì. Nam tử có ý tránh né, chuyện của thức duệ giống dĩ Phong Phi Duyệt không nên quản, nhưng thấy thần sắc tên kia hốt hoảng như vậy, trong lòng liền đoán chừng có chuyện. Giao ra đây! Đừng chủ, đây là đồ của Hoàng Tôn, trừ Hoàng Tôn... Hắn cố tình làm khó, hai tay gắt gao suýt lấy vật kia không buông. Vậy được! Ngươi không giao ra, ta tự mình đi hỏi hắn. Phi Duyệt dứt lời, định xoay người tên kia nghe dạy càng thêm quảng loạn, nhớ đến lời thức vệ dặn dò lúc trước, hắn dội dặn ngăn trở trước mặt nàng Đường chủ, thuộc hạ đưa cho người cũng được, nhưng mà... Ngươi yên tâm, ta xem qua liền trải lại ngươi, tuyệt đối không nói lại với Hoàng Tôn. Tên kia suy xét một hồi, cuối cùng thận trọng xòe bàn tay ra. Phi Duyệt theo đó nhìn lại. Thì ra là một phong thư dùng bồ câu đưa tin Phía trên dùng dây tơ hồng tinh xảo buộc lại Sau khi mở ra Chỉ thấy bên trên viết vài chữ nhỏ nhắn thẳng tấp Hoàng đế xuất cung Ất phải diệt trừ Nhìn loại giấy tuyên thành này Chắc chắn là từ Hoài Dương tiến cống sang Này nhìn lại mấy chữ kia Ánh mắt lập tức sáng lên Phần đuôi chữ thanh tú bỗng dưng lại cong lên một chút Phi Việt gắt gao nắm lấy bức thư kia trong tay